Vậy là một hạt châu xanh biết không có bất kỳ ma lực ba động Khó cách diêu khiêm thư không nhận ra nó là cái gì Trên hạt châu không có nửa phần ma lực ba động Cảm giác giống như nó chỉ là một viên châu thủy tinh bình thường mà thôi Cơ động nhận lấy hạt châu ngân quan trong mắt chợt lóm Bất chợt trên mặt hắn hiện ra nét kinh ngạc thứ này không kém đâu Mặc dù ta không biết nó là cái gì nhưng ta có thể khẳng định Nếu như ngươi muốn chân chính sử dụng nó Trước tiên ngươi nhất định phải lĩnh ngộ huyền bí hỗn độn một mới được Mà đồ vật cần đến lực lượng hỗn độn dẫn dắt ngươi không cần ta nói thêm chứ Diêu Khiêm Thư nhận lại hạt châu Thần sắc trên mặt trở nên ảm đạm cơ động Ngươi nói chúng ta đối xử với cút hoa trưa có hơi quá không? Nó thế mà để lại cho ta một bảo vật vô giá như vậy ta. Cơ động mỉm cười nhẹ nhàng. Đưa tay vuốt ve vành môi mỏng của khiêm thư. Thân hình đung đưa uyển chuyển nói được rồi. Ngươi không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Tương lai không lâu sau nó sẽ còn trở lại. Cho dù không phải vì chúng ta... Nó cũng phải suy nghĩ vì những huynh đệ kia của nó. Chỉ có điều không phải là bây giờ. Vào lúc ấy, chu tiểu tiểu lê lết thân thể to béo từ bên ngoài đi vào. Dùng hai chữ ngột ngạc thật sự là chính xác để hình dung thân thể khổng lồ của hắn so với cánh cửa gian phòng. mu A Co vung 2609 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z chương 417 dung lôi nhập trận Diệt a túp Biên a túp Nguồn ban lôn y. Com Chu tiểu, tiểu tiểu tiến vào gian phòng cơ động Lúc này sắc mặt tên mập không hề dễ coi Hắn nhìn cơ động nói sợ rằng có phiền toái rồi Lão già vương đạo quân kia không biết vì sao mà nổi điên lên công khai quét ngang mặt mũi ta Hơn nữa Hắn còn phát động nghị sự đoàn biểu quyết mạnh mẽ thông qua vấn đề khảo hạch của các ngươi. Ngay cả ta cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì Thế nhưng lúc nãy ta quan sát thần sắc lão già này tự hồ có điểm không đúng Sắc mặt cực kỳ khó coi Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện của con thỏ nhỏ Vương Hiểu Lỗi kia? Nhưng hắn cũng không thể biết là do chúng ta làm mà. Vương Hiểu Lỗi cũng không thể về được đây trong chốc lát. Nếu ta nhớ không lầm, thú cưỡi của tiểu tử Tào Nghị kia là Địa Long không có biết bay. Không có thời gian 10 ngày, nửa tháng là hắn trở về không nổi. Cơ động nhìn hắn nói ngươi gấp cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, đất chặn. Không quản hắn khảo hạt cái quái gì ta tiếp nhận là được. Mập mạc toát miệng cười, nói vậy thì ta an tâm. Ta đây cực kỳ có lòng tin với tiểu tử ngươi. Bất luận khảo hạt là chuyện gì ngươi nhất định có thể hoàn thành thoải mái. Để cho lão già vương đạo quân kia không có chỗ xuống đài luôn mới tốt Nếu không phải nhìn trên một mạch nghị trưởng của hắn Lão tử đã sớm thiến hắn rồi Được rồi các ngươi nghỉ ngơi sớm đi Ta còn phải đi xử lý một chuyện Lão tử cũng không phải dễ đối phó như vậy Mặc dù thân là người đề cử Ta không thể quyết định ra đề khảo hạt. Nhưng đi tìm mấy viên bình ủy công chính vẫn không có vấn đề gì cả. Sáng sớm, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhóm quang minh thiên can thánh đồ nghỉ ngơi đã hồi phục đầy đủ tinh thần. Khi cơ động đi ra khỏi phòng liền phát hiện các đồng bạn đã đứng ngoài cửa chờ hắn. Mọi người đã dùng qua điểm tâm ở trong tinh xá. Lúc này mọi người căn bản không có nửa phần khẩn trương vì hôm nay cơ động đi tiếp nhận thương hội ngốc có tiền khảo hạt. Đây là một loại lòng tin, lòng tin tuyệt đối đối với cơ động. Tinh thần diêu khiêm thư lại càng phấn chấn, mặc dù cút hoa chưa rời khỏi làm hắn có chút thương cảm. Thế nhưng vấn đề vây khốn hắn lâu nay rốt cục được giải quyết, tinh thần cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều trải qua một đêm tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác được tu vi của mình có điểm đột phá, cơ động. khi ngươi kết thúc khảo hạt thì dạy cho chúng ta ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận đi. nếu như chúng ta có thể tu luyện thành công, cho dù là đám hắc ám thánh đồ có đầy đủ thần khí cũng có đủ sức đánh một trận rồi. nghe diêu kim thương nói những lời này. Mọi người vội vàng gật đầu xác nhận Mọi người tề tự một đoạn thời gian không ngắn rồi Tuy nói gần đây một mực lên đường Cơ động vẫn không có ý tứ cùng mọi người tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Bọn họ hiểu được không phải vì cơ động giữ làm của riêng Nhất định là có nguyên nhân trong đó Cơ động gật đầu nói ta vẫn không cho mọi người tu luyện trận thế này. Chủ yếu là vì ta còn muốn tiến hành hoàn thiện nó thêm. Dù sao chúng ta có tới 10 người, ma lực lại là 11 hệ. Ta một mực suy nghĩ nên làm thế nào để dung hợp thuộc tính cực hạng dương lôi của sư huynh vào trong trận thế. Bây giờ đã có chỗ đột phá Chờ lần khảo hạt này kết thúc Chúng ta có thể bắt đầu luyện thử Nghe cơ động nói như thế Đáy mắt phất thủy không khỏi hiện lên Một tia rung động Một cổ ấm áp nồng đậm tràn ngập trái tim Mặc dù hắn chưa từng nói gì Nhưng hắn đã tận mắt thấy Uy lực của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Bản thân hắn lại chỉ đứng ở ngoài nhìn vào Cảm giác như vậy chả đẹp đẽ tí nào. Dù sao trước kia hắn luôn là nhân vật lãnh tụ tuyệt đối trong thiên can học viện. Sau khi gia nhập thiên can thánh đầu ngược lại bị giảm đi tác dụng. Hắn tự nhiên sẽ buồn bực. Lúc này nghe cơ động nói hắn mới biết được. Tiểu sư đệ vẫn không có quên vấn đề của mình. Thậm chí vì mình mà hắn bỏ qua cả nhóm tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Tiểu sư đệ không nên vì ta mà ảnh hưởng tới mọi người. Phất Thụy nói không chút ngần ngại. Cơ động khẽ mỉm cười. Đá lông nheo một cái. Đưa tay ra một thế niêm hoa chỉ. Nhẹ nhàng nói sư huyên. Đây không phải chỉ vì ảnh hưởng riêng một mình ngươi. Ngươi là một bộ phận không thể thiếu trong thiên can thánh đồ chúng ta Luận thực lực ngươi chính là mạnh nhất còn có lôi ngục thần phụ bá đạo như thế Lực lượng mạnh mẽ đó nếu như không thể gia nhập vào trong trận thế của chúng ta chẳng phải là lãng phí hay sao Chỉ có dung nhập lực lượng của ngươi vào trong mới có thể giúp cho chúng ta trở nên mạnh hơn Lúc đó mới có thể khắc chế được Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Có thể nói ngươi chính là đòn sát thủ ẩn giấu của chúng ta. Trước mắt ta đang suy nghĩ là dùng bản thân mình làm hạt tâm, lấy ngươi làm chủ công kiếp. Nói cách khác, ta là đại não điều hành trận, mà ngươi lại trở thành vũ khí của trận thế. Dĩ nhiên Chuyện này còn cần phải thí nghiệm và phối hợp tu luyện nhiều lần mới có thể thực hiện. Ta có thể sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận tự nhiên cũng có thể thay đổi nó. Diêu Khiêm Thư cười nói ngươi vốn là người chuyên sáng tạo kỳ tích. Chúng ta dễ nhiên tin tưởng ngươi vừa sáng tạo kỳ tích gì nữa rồi. chu Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi vào. Hắn vẫn mặc một thân trang phục hoa lệ. Người chưa vào cái bụng to mộng đã vào trước rồi. Có thể đi chưa? Cơ động hỏi mập mạp chu Tiểu Tiểu gật đầu, buồn bực nói đến bây giờ ta cũng không biết nội dung khảo hạt là gì. Bọn khốn kiếp kia lại dám giữ bí mật với ta. Ta nghe nói lần khảo hạt này chia làm ba đợt, phải thông qua toàn bộ mới được. Hôm nay tiến hành là khảo hạt lần đầu tiên. Địa điểm khảo hạt là giáo trường lớn phía Nam Kim Thành. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta nên đi thôi. Ba khảo hạt. Phiền toái như vậy. Cơ động nhớ mày. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói nếu như ngươi thông qua khảo hạt sẽ được thương hội ngốc có tiền ủng hộ toàn diện. Còn có quyền điều động ba kiện thần khí của thương hội. Bọn họ không gây khó khăn cho ngươi mới là lạ. Nhất là lão già vương đạo quân lão nhân kia đã sớm lén giao một thần khí cho cháu của mình dùng. Lần này bản thân ta muốn nhìn đến khi ngươi thông qua khảo hạt. Hắn làm sao lấy ra được thần khí tân kim phá diệt hoàng đây? ha ha ha. Nghe được mấy chữ phá diệt hoàng ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào người a, -a kim hiện tại kiện thần khí đang ở chỗ nàng a, a kim có lực phá hoại vốn rất mạnh nay lại có thêm một đồ chơi mang tên là phá diệt hoàng chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung phía ngoài xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong Ngoài dự liệu của mọi người chính là cổ xe ngựa chỉ có một chiếc Một chiếc xe ngựa vô cùng lớn dùng 8 ngựa kéo xe Xe ngựa dài chừng 7 thước rộng 3 thước Phiếu trên xe phủ đầy da ma thú không biết tên Nhìn qua cực kỳ trầm trọng Toàn thân xe ngựa chỉ một màu vàng Phiếu trên giống như có một tầm vàng lá bao phủ Dấu hiệu đặc thù của thương hội ngốc có tiền khắc ấm cực kỳ rõ ràng Hai bên buồng xe Hai vách xe ngựa còn có hai mươi gã hộ vệ Tất cả hộ vệ đều cưỡi ngựa hùng tráng Lấy tu vi của nhóm thiên can thánh đồ tự nhiên nhìn ra được Những gã hộ vệ này đều có tu vi trên bốn quan Đây chính là nội tình Từ đủ loại sự tình mà thương hội ngốc có tiền thể hiện ra Bọn họ không chỉ là giàu có địch quốc Thực lực lộ ra cũng không kém bất kỳ một quốc gia nào trên đại lục Chỉ có điều không biết bọn họ có sở hữu quân đội chân chính hay không thôi Mọi người trèo lên xe ngựa đầu tiên cảm nhận được chính là sảng khoái Bên trong xe ngựa bộ hoàn toàn dùng da lông trắng bóc che lại Bất luận là mua xe Vách tường hay là ghế ngồi và dưới chân Toàn bộ đều là như thế Da lông mềm mại dày ba tấc, Dẫm lên cảm giác êm á hết sức thoải mái Bên trong còn có một cái bàn nhỏ dài tạo bằng ngọc thạt Trên đó đã được sắp đặt sẵn nước trái cây, điểm tâm và một vài đồ uống Đỗ Hinh Nhi vừa lên xe liền cởi giày, không nhịn được nói xa xỉ quả thực là quá xa xỉ. Thế nhưng rất là thoải mái nha. Vừa nói nàng đã chiếm một góc ngồi xuống, hiển nhiên là cực kỳ thích thú với trang trí trong xe. Tính cả Vân Thiên Cơ và Chu Tiểu Tiểu, nhóm bọn họ có tới 12 người, nhưng ngồi ở trong xe ngựa không hề có cảm giác chật chội. Cơ động vừa lên xe ngựa đã an tỉnh nhắm hai mắt lại Đối với bố trí xa hoa trong xe ngựa hắn không có ý tứ thưởng thức Chỉ lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái đạt tới mức độ tốt nhất Đó không phải vì hắn coi trọng khảo hạt Mà ở bất cứ hoàn cảnh nào hắn luôn giữ vững trạng thái tốt nhất để có thể dễ dàng ứng biến hơn Trần Tư Tuyền yên lặng ngồi bên cạnh cơ động, vị trí này sẽ không có ai tranh đoạt cùng nàng. Kể từ khi thái độ A Kim với Trần Tư Tuyền phát sinh chuyển biến đã không còn một ai đi chất vấn quan hệ giữa nàng và cơ động. Ai nấy đều thấy được tình ý của nàng với cơ động, nhưng trên phương diện này cũng không có ai đi khuyên cơ động. Chu Tiểu Tiểu ra lệnh một tiếng. Chiếc xe ngựa chậm rãi tiến ra phía nam tòa thành xe ngựa di chuyển hết sức vững vàng. Không cảm giác sốc nảy gì hết. Tốc độ lại khá nhanh. hiển nhiên, tám con tuấn mã cũng đã trải qua tinh tuyển mới được lựa chọn. Hơn nữa bên trong xe ngựa cách âm rất tốt. Thanh âm phía ngoài gần như bị loại bỏ. Hoàn cảnh thư thích dễ dàng làm lòng người mê mẩn kim thành rộng lớn không bằng tòa thành trung nguyên đi chừng nửa canh giờ xe ngựa ngừng lại chu tiểu tiểu nói đến nơi vừa nói xong hắn dẫn mọi người nối đuôi nhau xuống xe cơ động là người cuối cùng đi xuống khi hắn kết thúc trạng thái dưỡng thần khi hai mắt hắn mở ra bên trong xe ngựa rõ ràng sáng lên một thoáng Đó là tia sáng từ trong mắt cơ động phát ra. Mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng vẫn khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Xuống khỏi xe ngựa. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh đất trống rộng lớn tạo cho người ta có cảm giác ngưng trọng trang nghiêm. Hiển nhiên đây chính là giáo trường lớn phía Nam Thành. Bên cạnh xe ngựa là một tòa điểm tướng đài thật to. Điểm tướng đài trên ngồi hàng chục cá nhân Chung quanh có tới hàng trăm hộ vệ thủ hộ sâm nghiêm Điểm tướng đài là đài cao nhất thường xây trong doanh trại quân đội để các thống soái điểm danh và kiểm tra quân sĩ trước khi xuất quân hoặc rèn luyện Cơ động ngẫm đầu nhìn qua hướng điểm tướng đài ánh mắt rơi vào một gã lão giả ngồi ở vị trí trung ương lão già này nhìn qua tuổi chừng lục tuần hai đầu lông mày có mấy phần giống mặt khô lâu vương hiểu lỗi đồng dạng là khuôn mặt thon gầy chỉ là không có gầy một cách khoa trương như gã vương hiểu lỗi mà thôi ánh mắt âm độc mơ hồ bắn ra rơi lên trên thân nhóm cơ động thanh âm chu tiểu tiểu vang lên bên tai cơ động đó chính là lão gia hỏa vương đạo quân Ngồi ở phía trên đều là thành viên nghị sự đoàn Hắn đang nói chuyện những người ra mặt cũng đồng thời đứng lên đi tới Dĩ nhiên Bọn họ không phải tới đón tiếp đám người cơ động Trước khi hắn trở thành người thừa kế hội trưởng Ở trong mắt bọn người kia cơ động chỉ là một người bình thường Thế nhưng đối với hội trưởng Chu tiểu tiểu bọn họ vẫn không thể thất lễ cho dù là vương đạo quân cũng không được. Vương đạo quân đi ở trước nhất những người khác phân làm hai phe rõ ràng. Một bộ phận trong đó đi ở phía sau vương đạo quân. Một bộ phận khác phân tán hai bên. Theo sát phía sau vương đạo quân là một gã trung niên vóc người cao gầy. Từ ánh mắt tan thương của hắn có thể nhìn ra niên kỹ người này không có trẻ như khuôn mặt của hắn. chu tiểu tiểu nở nụ cười tiến tới. Trong mắt cơ động hình như có chút dối trá. Nói vương nghị trưởng. Ta đem người đến rồi. Khảo hạt thế nào còn phải nhờ ngài đó. Cơ động. Ta giới thiệu cho ngươi biết. Vị này chính là nghị trưởng nghị sự đoàn của thương hội ngốc có tiền chúng ta Vương Đạo Quân Ánh mắt âm độc của Vương Đạo Quân rơi vào người cơ động Gật đầu với hắn một cái lãnh đạm nói hội trưởng Chuyện tiến hành khảo hạt người thừa kế không phải ý kiến một mình ta Mà là kết quả thống nhất của tập thể nghị sự đoàn Chú tiểu tiểu tự hồ đã sớm quen với phương thức nói chuyện như vậy. Nụ cười trên mặt không hề giảm bớt bất luận là ý kiến của ai cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ đưa đề nghị lên mà thôi. Vương đạo quân lúc này mới nói với cơ động người trẻ tuổi hy vọng ngươi có thể thông qua lần khảo hạt này. Cơ động cười nhạt một tiếng ta sẽ làm hết sức. Gã trung niên cao gầy bên cạnh vương đạo quân lúc này đi tới nhìn lướt qua cơ động. Thái độ rõ ràng thân cận hơn một chút đã sớm nghe đại danh cơ động tiên sinh. Hôm nay vừa gặp mới thấy đúng là quá trẻ. Thật là anh hùng suốt thiếu niên mà. Tại hạ quỷ vũ kiếm. Cơ động hơi động trong mắt, nụ cười trên mặt tăng thêm ba phần chân thật ngài khỏi. Hồ trúc miệng hạ thì ra người này chính là phó hội trưởng thương hội ngốc có tiền một vị trưởng lão của hội ma sư đế quốc tây Kim. cũng là một cường giải chiếc tôn tân kim hệ rất hiển nhiên hắn thuộc phe phái chu tiểu tiểu mặc dù tu vi không bằng mập mạp nhưng cấp bậc cường giải chiếc tôn không phải là để nói chơi rồi tuổi vũ kiếm nói ta tin tưởng ánh mắt chu hội trưởng Nếu như cơ động tiên sinh không ngần ngại thì cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Không dám cảm ơn ngài. Cơ động khẽ gật đầu với quỷ vũ kiếm. Vương đạo quân đứng ở một bên trương bộ mặt chết chìm ba ngày ra. Từ trên đó nhìn không ra bất kỳ biến hóa tâm tình nào cả. Lúc này chu tiểu tiểu quay qua nói vương nghị trưởng Bây giờ có thể cho ta biết nội dung khảo hạt là gì chứ Hiện tại ta đã không cải biến được gì nữa mà Vương đạo quân gật đầu nói dĩ nhiên Hôm nay khảo hạt lần đầu tiên sẽ lập tức tiến hành Nội dung khảo hạt rất đơn giản Chỉ dùng hai chữ là có thể khái quát Đó chính là sinh tồn Sinh tồn chu tiểu tiểu hơi sửng sốt. Vương đạo quân giơ tay lên chỉ ra phía xa. Mọi người quay người lại nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ. Đại giáo trường thường dùng để duyệt binh. Bình thường sẽ có binh sĩ trong kim thành tiến hành huấn luyện. Vì thế không gian trống trải. Diện tích cực kỳ rộng lớn. Lúc này từ phương xa nhìn lại có thể thấy một chi quân đội đen này nhanh chóng đến gần nơi này. Mù A. Co. Vung hai bảy b mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 418 đối chiến quân đoàn kiểm sát Dịch A. Túp Biên A. Túp Nguồn ban lôn uy Com Theo phương hướng vương đạo quân chỉ tới đang có một quân đoàn tiến về phía này Quân đoàn này ước chừng ngàn người dàn đội hình nghiêm chỉnh. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng đã làm cho người ta cảm giác được khí thế bước người. Cơ động hai mắt hiếp lại âm thầm đánh giá quân đội mới xuất hiện. Hắn vốn nhạy cảm hơn người thường, huống chi linh hồn lực hiện tại mạnh như vậy. Trước khi người người nhìn thấy điều gì, hắn đã nhận ra rõ ràng hết thể. Quân đoàn ngàn người này xếp thành trận thế tiến tới, đây không phải là một chi quân đội bình thường. Bởi vì mỗi một binh lính đều cởi rồng. Lại còn là chủng loại năng lực công thủ thăng bằng nhất là kim long. Nếu đánh giá theo phẩm cấp kim long không hề thua kém liệt long của quân đoàn toản thạt. Luận năng lực phòng ngự bọn chúng có lẽ không bằng liệt long, nhưng lực công kích lại cao hơn. Kim Long bình thường là ma thú cấp 5, cao ước chừng 5 thước, dài 12 thước, toàn thân lát đầy vẫy hợp kim cứng rắn. Tốc độ bọn chúng chẳng những nhanh, tính cách kiên nhẫn, đấu tranh anh dũng. Thường thường dựa vào nanh vuốt sắc bén xé nát đối thủ, bọn chúng không biết bay nhưng lại có thể dùng ma lực phát ra kim khí công kích địch nhân cận chiến viễn chiến đều cực kỳ cân đối trong quân đội ngàn người này mỗi người đều cưỡi một đầu kim long như vậy toàn thể tạo thành trận hình nghiêm chỉnh khiến cho người ta cảm giác áp bắt trầm trọng hơn nữa ở trong bọn họ còn phần theo nhóm cứ 10 người lại có một đầu kim long hình thể to lớn đi ở phía trước Hiển nhiên đó là Kim Long cấp 6. Còn mỗi trăm người thì có thêm một đầu Kim Long Vương to lớn kinh khủng có chiều cao vượt qua 8 thước. Lân Phiến toàn thân hiện lên màu bạc. Kim Long Vương chính là ma thú cấp 8, thực lực vô cùng cường hãn. Với loại thú cử như thế, thực lực chiến sĩ ngồi trên lưng nó cũng có thể đoán được vài phần rồi. Ở phía trước nhất quân đội này là một đầu kim cự long có hai cánh toàn thân dài 15 thước phát ra ánh sáng chói lọi. Chủng loại rồng lên cấp cao nhất chính là cấp 8. Rồng cấp 8 gọi là long vương. Chỉ có số rất ít rồng biến dị mới có thể đột phá đến cấp 9. Tự như con rồng hai hệ lôi hỏa mà cơ động và phức thủy từng gặp ở trên thánh tà đảo vậy. Con cự long đứng ngạo nghệ phía trước nhất đội ngũ này không phải là rồng thường. Nó là một đầu cự long có huyết thống cao quý, lấy lực lượng kim hệ nổi danh, được người đời gọi là Kim Sát Long. Không thể nghi ngờ con Kim Sát Long này chính là cự long kim hệ đại biểu của long tột. Chiều cao 15 thước biểu hiện nó đã là một đầu cự long trưởng thành. Cho dù Tu Vi chưa đột phá đến cảnh giới thần thú cấp 10 nhưng cũng đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá. Quân đoàn do Kim Sát Long dẫn dắt hiện ra đầy đủ là 1.111 người. Áo giáp trên người các chiến sĩ cùng với lân phiến Kim Long cùng màu với nhau. Chiến sĩ Kim Long mặc thiết giáp cưỡi Kim Long cấp 6 đồng màu sắc tinh mà mời gã chiến sĩ Kim Long Vương cấp bảy mặc áo giáp trên người dễ nhiên là màu bạc. Người ở phía trước nhất cưỡi Kim Sát Long là một thân giáp trụ vàng kim, nhìn qua là thấy cao quý không thể nào diễn tả nổi. Quân đoàn Kim Sát. Vương Nghị trưởng, ngươi có ý gì đây? Chu Tiểu Tiểu hơi giật mình nhìn Vương Đạo Quân. Lấy tu vi cửu quan của hắn tự nhiên nhận ra được chỗ bất ổn. Vương đạo quân thản nhiên nói lần trước hội trưởng trở về từng đánh giá qua cơ động tiên sinh Hắn là người có thể chống lại ngài trong một thời gian ngắn Mà ngài là cường giả chiếc tôn cấp 96 có được lực lượng hỗn độn kia, Từ đó thực lực cơ động tiên sinh có thể đoán ra được một chút Trong thương hội chúng ta không có một ai tu vi cao hơn hội trưởng. Vì vậy ta mời đại đội ngàn người quân đoàn kiêm sát tới. Hạn khảo hạt thứ nhất là năng lực sinh tồn của cơ động tiên sinh. Rất đơn giản. Chỉ cần cơ động tiên sinh có thể tồn tại khi bị hơn một ngàn chiến sĩ kiêm sát quân đoàn tấn công nửa canh giờ thì khảo hạt xem như thông qua. Trong lúc đó cơ động tiên sinh không được mượn lực lượng thú cưỡi, Không được giết chết bất kỳ một gã chiến sĩ thuộc quân đoàn kiêm sát hoặc là tọa kỵ của bọn hắn Vương đạo quân, ngươi không nên quá mức Nghe lão vương nghị trưởng nói câu này chu tiểu tiểu liền giận tím mặt Vương đạo quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn hội trưởng Mời chú ý lời ngươi nói Dựa theo quy định tổ tiên chúng ta truyền xuống Người thừa kế là do hội trưởng đề cử Nhưng phương thức khảo hạt là do nghị sự đoàn quyết định Đây là quyết định của tất cả chúng ta Nếu như hội trưởng cho rằng cơ động tiên sinh không có thực lực này Thì có thể không cần phải khảo hạt Người thối lắm Chú Tiểu Tiểu Cả giận nói ngươi cho rằng quân đoàn kim sát là một đại đội bình thường hả? Một đại đội bình thường chỉ do một gã kim sát chiến thần xuất lĩnh, mười gã kim sát chiến tướng đi theo mà thôi. Nhưng ngươi xuất ra đại đội này đã tập trung tất cả tinh nhuệ của quân đoàn kim sát. Một ngàn chiến sĩ kim sát bình thường, trăm kim sát chiến tướng. Mười kim sát chiến thần. Lại còn cộng thêm gã quân đoàn trưởng quân đoàn kim sát bạch mãn thảo nữa. Coi như là ta tới cũng chưa chắc đỡ nổi. Ngươi đang khảo hạt đó hả? Lại còn nửa canh giờ. Không cho sử dụng thú cửi. Rõ ràng ngươi đang cố ý gây khó khăn mới đúng. Đối mặt Chu tiểu tiểu chức vấn vương đạo quân không định nói thêm gì chắp hai tay sau lưng ngẫm đầu nhìn tới giáo trường. Tịnh không thèm để ý chu tiểu tiểu. Ta tiếp nhận. Vừa lúc đó thanh âm cơ động vang lên đơn giản và trực tiếp. Cơ động khảo hạt như vậy. Diêu Khiêm Thư đứng ở cơ động bên cạnh thấp giọng nói. Cơ động lắc đầu thản nhiên nói trên con đường tu luyện chỉ có không ngừng khiêu chiến cực hạn tự thân mới là phương thức đột phá tốt nhất. Ngàn người mà thôi, cần gì phải rượm ra? Vương nghị trưởng, ngươi có thể bắt đầu tính giờ. Vừa nói hắn đã phóng người lên bay thẳng đến giáo trường. Vương đạo quân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc mặc dù hắn có nghĩ người chu tiểu tiểu mang đến sẽ không dễ dàng nhận thu như vậy nhưng không ngờ được cơ động lại đáp ứng thốn khoái như thế cơ hồ đáp ứng không cần lựa chọn cái khảo hạt cơ hồ không thể hoàn thành này nhìn cơ động chạy thẳng tới giáo trường chu tiểu tiểu cả giận nói vương đạo quân ta rất muốn biết hai lần khảo hạt sau là gì Ban đầu hắn tiếp nhận khảo hạt Mặc dù cũng cực kỳ khó khăn Nhưng toàn bộ ba hạng khảo hạt cộng lại cũng chỉ tương đương với một lần cơ động khảo hạt mà thôi Mặc dù hắn đoán được vương đạo quân tất nhiên sẽ an bài kỹ lưỡng Nhưng không bao giờ nghĩ tới lão già này gây khó khăn đến cái loại trình độ này Từ việc này là có thể đoán được hai hạng khảo hạch phía sau cũng không đơn giản hơn hôm nay là mấy. Vương Đạo Quân trầm giọng nói hội trưởng. Hãy khống chế tốt tâm tình của ngươi. Ngươi không được quên lần này khảo hạt quyết định vận mệnh trong tương lai trăm năm của thương hội. Cộng thêm quyết định ba đại thần khí của thương hội đang sở hữu. Vì thế nghị sự đoàn phải cẩn thận đối đãi Nếu không có thực lực và nghị lực tuyệt đối, hắn làm sao được thương hội toàn diện ủng hộ và thần khí phụ trợ. Chu Tiểu Tiểu rất tức giận, nhưng hắn buộc phải thừa nhận vương đạo quân nói có vài điểm đạo lý. Dù sao cơ động chỉ là người hắn giới thiệu. ngoại trừ bản thân hắn biết cơ động ra, có thể nói không có ai trong thương hội nhận thức hắn. Nếu muốn thương hội ủng hộ hắn toàn diện, rồi cho mượn thần khí Nhất định cơ động phải thể hiện thực lực cường đại trước mặt nghị sự đoàn Dùng lực lượng để chứng minh hết thể Đây cũng là lý do tại sao nghị sự đoàn cuối cùng thông qua khảo hạt vương đạo quân đề ra Khảo hạt cơ động khó khăn như thế nhưng một số nghị viên bên phía chu tiểu tiểu cũng ủng hộ vị trí người thừa kế hội trưởng quan hệ trọng đại ảnh hưởng đến sự phát triển trăm năm tương lai của thương hội ngốc có tiền liên quan đến lợi ích mỗi thành viên thương hội bọn họ làm sao không cẩn thận được bắt đầu tính giờ vương đạo quân thấy chu tiểu tiểu không nói thì ra lệnh cho thuộc hạ lập tức có người lấy ra một cây hương đốt lên phiếu trên có đánh dấu nửa canh giờ cùng lúc đó một đạo ánh sáng từ điểm tướng đài bay lên trời cao ở giữa không trung hóa thành một đạo quang mang sáng chói đó là ở dấu hiệu hạ lệnh cho quân đoàn kim sát bọn họ có thể bắt đầu công kích chu tiểu tiểu nhìn lại những thiên can thánh đồ khác thì kinh ngạc phát hiện những thành viên thiên can thánh đồ này không hề nóng nảy Phản phất như kẻ sắp gặp cường địch không phải là đồng bọn của bọn hắn vậy. Chu Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi Phất Thụy làm sao các ngươi bình thản như vậy hả? Phải biết rằng cơ động sẽ đối mặt với toàn bộ tinh nhuệ quân đoàn kim sát tinh nhuệ tuyệt đối đó. Quân đoàn kim sát này là lực lượng hùng mạnh nhất đế quốc Tây Kim, nội danh ngang với quân đoàn toàn thạch đế quốc Trung thổ. Luận lực chiến đấu thực tế hai bên không cách nhau bao nhiêu Cơ động chỉ có một người Không thể sử dụng thú cưỡi Không thể xúc phạm tới thành viên quân đoàn kiêm sát Nửa canh giờ này chẳng lẽ hắn có thể kiên trì được Phức Thủy ha ha cười một tiếng Nói tràn diện nhỏ mà thôi Nếu như cái loại tràn diện này làm khó được hắn Đừng nói nghị sự đoàn các ngươi Ngay cả ta thân làm sư huynh cũng sẽ không tha cho hắn À Đúng rồi Mập mạc ngươi có thể không biết Ngay từ nhiều năm trước Cơ động từng lấy lực lượng một người đối mặt một đại đội quân đoàn diệt tuyệt của đế quốc đông một Ngươi biết kết quả cuối cùng ra sao không? Khi đó tu vi cơ động hình như còn không tới sáu quan thì phải. Ta nhớ không rõ lắm. chu tiểu tiểu hơi sượng sốt hỏi tới kết quả thế nào. Phất Thủy nói ta nghe cơ động nói. Lúc ấy hắn vì sâm yêu nhất tột đánh một trận với quân đoàn diệt tuyệt. Kết quả cuối cùng là cơ hồ toàn diệt đại đội đó. Do đó mới cứu được sâm yêu nhất mạc. Cơ động hiện tại so với khi đó mạnh hơn bao nhiêu chứ Ta có lòng tin tuyệt đối với hắn chu tiểu tiểu bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi Ngay cả sư huynh như ngươi cũng có lòng tin như vậy Ta không có lý do gì không tin nữa Phất Thủy nói ta rất kỳ lạ một điều Dù sao các ngươi chỉ là một thương hội tại sao có thể điều động đệ nhất quân đoàn của đế quốc Tây Kim? Hơn nữa còn mới tới được toàn thể tin nhuệ. chu Tiểu Tiểu Ngạo Nghệ nói quân đoàn Kim sát vốn được thương hội ngốc có tiền chúng ta ủng hộ. Không có chúng ta ủng hộ kinh tế. Đế quốc Tây Kim lấy cái gì để nuôi sống một quân đoàn cường đại như vậy? Không chỉ là đế quốc Tây Kim, ngoại trừ đế quốc Trung Thổ có đầy đủ kinh tế ủng hộ quân đoàn toản Thạch ra. Ba đế quốc khác đều phải nhờ thương hội chúng ta trợ giúp kinh tế cho đệ nhất quân đoàn bọn họ. Nói một câu không ngoa là thương hội ngốc có tiền chúng ta ở tại đế quốc Tây Kim cũng không thua kém bình đẳng vương phủ của đế quốc Trung Thổ bao nhiêu. Trong thời gian bọn hắn nói chuyện, cơ động đã tiến vào giáo trường. Khi cơ động đi vào trong, điểm tướng đài liền bắn pháo sáng vừng lên. Đồng thời quân đoàn kim sát nhằm phía cơ động phát khởi xung phong. Vì đoàn trưởng Bạch Mãn Thảo quân đoàn kim sát không có di chuyển hắn vẫn ngồi thẳng trên lưng kim sát long nhìn những thành viên còn lại tạo thành trận thế như nước lũ xẹp qua bên cạnh hắn xung kích đến cơ động ở trong sơn trận hình vừa triển khai lập tức thể hiện ra kim sát quân đoàn cường hãn chủng loại kim long thể hình cực lớn được các chiến sĩ kim sát thúc giục tiến tới thế mà không có nửa điểm tán loạn Hai bên lấy năm gã kim sát chiến thần làm mũi nhọn. Kim Long Vương phóng chân chạy như điên. Cặp sườn bạc hung ác chậm rãi lồi ra nhắm thẳng vào cơ động. Hai dòng nước lũ không song thẳng về phía cơ động mà tự phân ra nửa vòng tròn. Lạng một đường vòng cung thật lớn rồi mới xung phong tới chỗ cơ động trận thế lần lượt thay đổi khiến cho sức mạnh dòng nước lũ càng lúc càng cuồng mạnh. bởi vì trước đó chu tiểu tiểu không biết nội dung khảo hạt vì vậy hắn không thể nói trước cho quân đoàn kim sát cũng không biết vương đạo quân hạ mệnh lệnh cho kim sát quân đoàn là tiêu diệt chứ không phải đánh bại mặt ngoài vương đạo quân nhìn qua rất bình tĩnh trên thực tế hắn cảm nhận được cháu mình đã chết nên gần như điên cuồng rồi khi hai dòng nước lũ bắt đầu xung phong cơ động khẽ nhíu hai mắt lại ngân quang nhàn nhạt lón sáng trong phút chốt linh hồn lực đã toàn diện bộc phát Khí thế quân đoàn kim sát xung phong mạnh mẽ như lôi đình kia ở trong phạm vi linh hồn lực của hắn lại cực kỳ chậm chạp. Hai tay chậm rãi giơ lên. Những người đang xem cuộc chiến có thể thấy rõ ràng một tầm quan mang trắng đục từ trên người cơ động hiện ra. Ngay sau đó một đôi cánh bất chợt từ sau lưng của hắn mở ra. Hai cánh rộng lớn mang theo khí chất đặc thù giúp cho cơ động tăng cao khí thế đến trình độ rằng co với quân đoàn Kim Sát. Sau đó trong màn hào quang trắng đục lộ ra một tầm hồng quang nhàn nhạt, rồi lập tức nó trở nên mạnh mẽ hóa thành hồng quang nồng đậm phóng thẳng lên cao. Một tầm áo giáp đỏ sậm cùng với mũ giáp dữ tợn hiện ra nhanh chóng bao phủ thân thể cơ động đây chính là thần hỏa thánh vương khải ánh mắt cơ động không có để ý tới quân đoàn kim sát đang xông lại hắn chỉ ngẫm đầu nhìn lên bầu trời dưới mũ giáp đỏ sậm kia chật lón ra luồng kỳ dị trong hai tay hắn đồng thời xuất hiện hai vầng sáng trắng đen phóng thẳng lên cao mười thước đâm vào tận trời cao thuộc tính cực hạn sông hỏa trong nháy mắt bạo phát Lấy thân thể cơ động làm trung tâm Không khí trong phạm vi đường kính trăm thước bắt đầu vạn vẹo Nhóm chiến sĩ quân đoàn kim sát đang liều mạng xông về phía cơ động Bao gồm cả tọa kỵ kim long của bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực hít thở không thông Vốn là trận thế xung phong kịch liệt nhất thời trở thành chậm chạp Thậm chí bọn họ hít thở đã có phần trầm trọng mu a co vung hai mươi sáu chín hai nghìn không trăm mười ba hai không chín b Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương bốn trăm mười chín độc chiến ngàn quân Dịch a tuốt biên a tuốt nguồn bang lon uy com Lấy thực lực cơ động bây giờ chỉ cần không phải đối mặt cường giả cử quan có cực hạn ma lực Áp chế thuộc tính của hắn sẽ tuyệt đối thành lập Nhất là ở bên trong áp chế thuộc tính của hắn còn bao hàm cả linh hồn áp chế mạnh mẽ chí cực Đồng thời hiệu quả sẽ không yếu bớt theo số lượng địch nhân Vì vậy cực hạn hỏa diễm vừa hiện ra Lực lượng áp chế cũng đồng thời bao trùm không gian. Cho dù là quân đoàn trưởng Bạch Mãn Thảo đứng ở vị trí cách xa quân đoàn kim sát cũng có thể cảm nhận áp lực cường đại đập vào mặt. Phải biết rằng cơ động chỉ có một người. Chỉ với lực lượng một người đối mặt thiên quân vạn mã không có nửa phần sợ hãi, mà còn chủ động khiêu khiếu Khởi động áp chế bao trùm toàn thể quân đoàn mạnh nhất đế quốc Tây Kim. Đây là thực lực cường hãn cỡ nào, tính cách cao ngạo cỡ nào mới làm được. Các nghị viên nghị sự đoàn của thương hội ngốc có tiền đứng trên điểm tướng đài xem cuộc chiến thấy một màn như vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là người được hội trưởng lựa chọn, sợ rằng ban đầu hội trưởng tiếp thụ khảo hạt cũng không có thực lực như hắn. Gã thanh niên cơ động này trẻ tuổi như vậy tương lai của hắn quả nhiên không thể đo lường nổi. Chu tiểu tiểu liếc sang vương đạo quân, lầm bầm mấy câu thấy không? Đây là cực hạn sông hỏa. Cơ động chính là người sở hữu cực hạn sông hỏa, cũng là thánh vương quang minh thiên can thánh đồ thế hệ này. Để cho người ta làm hội trưởng thương hội đã là chúng ta với cao rồi. Ta xem không quá 20 năm hắn có thể trở thành cường giải trí tôn đương thời. Thậm chí có thể xung kiếp vào hàng ngũ thánh cấp. Thánh cấp đó chính là mục tiêu liệt đại thánh đồ đều muốn đạt tới. Thiên can thánh đồ đối với ma sư là một đại bí mật. Nhưng đối với cao tầm thương hội ngốc có tiền lại rất bình thường. Bọn họ tự nhiên biết thiên can thánh đồ tồn tại. Lúc trước Chu tiểu tiểu hồi báo với nghị sự đoàn đã sớm nói rõ thực lực cơ động rồi. Vào lúc đó cơ động vung hai tay lên khép lại trên đỉnh đầu. Lúc này tốc độ quân đoàn kiêm sát dần dần chậm lại cách hắn đã không tới 500 thước. Hỏa diễm màu vàng chói mắt và hỏa diễm đen tuyền từ trên đỉnh đầu cơ động dung nhập thành một thể. Mơ dương hỏa ngưng tụ trận sau lưng hắn đồng thời lón sáng Mọi người thấy rõ ràng quang mang hai màu trên đỉnh đầu cơ động nháy mắt biến lớn hơn hóa thành một viên cầu to lớn Chút lát đã hiện ra hình dáng thái cực trong đó quang mang vàng kim từ từ biến thành tia sáng trắng noảng Hai luồng ánh sáng xoay tròn kịch liệt quanh người cơ động Thần hỏa thánh vương khải cùng với mơ dương miệng hoàn toàn bột phát ma lực. Khung cảnh nhìn qua rất thần kỳ và mang theo vài phần hữu dị. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào quả cầu ánh sáng này, không có ai biết cơ động định làm gì. Quân đoàn kim sát tiến hành xung phong không có vì vậy mà ngừng lại. Các kim sát chiến thần xông lên phía trước nhất cùng lúc phát ra hào quang chói mắt mặc dù bọn họ bị cơ động triệt để áp chế thuộc tính, nhưng các chiến sĩ thiết huyết này tận lực phóng thiết lực lượng của mình. Hai dòng nước lũ giống như là hai lưỡi dao sắc bén lao thẳng tới cơ động. Giết. Mười tên kim sát chiến thần đồng thời rống giận một tiếng. Ngay sau đó bọn họ bất chợt tản ra. Mấy đầu Kim Long ngưng tụ ma lực điện xạ tán loạn ra chung quanh Mục tiêu công kích chỉ có một mà thôi Ngàn vạn lần không nên quên Kim Long không chỉ là cận chiến mạnh mẽ mà chiến đấu viễn trình cũng không hề yếu kém Đúng lúc đó cơ động thu hai tay trên đầu lại ngang nhiên vung ra Sự tình khiến cho người ta kinh ngạc chính là cùng lúc hai tay hắn vung ra Tự hồ không có nhắm vào quân đoàn kiêm sát. Hình như phạm vi của hắn bao trùm toàn thể khu giáo trường. Một hình tam giác từ tay hắn lón sáng tất cả quan mang trắng đen đều ngưng tụ ở trong hình tam giác này. Theo sau cơ động vung tay ra. Lực lượng cực hạn sông hỏa nồng đậm ngang nhiên bột phát. Không sai. Mục tiêu công kích của cơ động chính là quần thể. Âm âm âm, tất cả mọi người đều nhìn thấy hai đạo hỏa trụ cực lớn tàn bạo lan tràn ra ngoài trực tiếp oanh kiếp trên mặt đất rồi nổ vang mãnh liệt bao phủ phạm vi cách thân thể cơ động 20 thước. luồng hỏa diễm hai màu sông thẳng lên trời biến thành hai bức tường lửa cao gần 10 thước. Những công kiếp kim khí do kim long phát ra lúc đó cũng vừa đến. Chỉ có điều chúng nó đâm vào bức tường lửa hai màu kia hoàn toàn không có một chút tác dụng Cho dù là kim khí do kim long vương phát ra cũng như thế Toàn bộ biến mất không một tiếng động ở trong bức tường lửa kia Ma kỷ cực hạn sông hỏa dung hợp làm sao có khả năng bị ma thú cấp 8 công kiếp từ xa phá vỡ chứ Đối mặt với bức tường lửa cực lớn kia Hai mũi nhọn xung phong do kim sát chiến thần suốt lĩnh đột nhiên ngừng lại. Nhanh chóng điều chỉnh phương hướng quay ngược lại. Đó không phải vì quân đoàn kim sát khiếp sợ. Chỉ có người chân chính đối mặt với ma kỷ tổ hợp cực hạn sông hỏa của cơ động mới có khả năng cảm nhận được nó kinh khủng đến mức nào. Mười tên kim sát chiến thần rõ ràng cảm giác được. Nếu cứ như vậy xông lên chỉ sợ rằng khi bọn họ ngừng lại tính mạng cũng sẽ biến mất luôn Bọn họ dĩ nhiên thấy trên đỉnh đầu cơ động lộ ra thất quan mơ dương miệng Còn tu vi bọn họ đã đạt đến bát quan không biết tại sao trong lòng bọn họ lại dâng lên cảm giác kỳ lạ như thế Toàn thể không hẹn mà cùng chỉ huy thuộc hạ sau lưng thay đổi phương hướng chạy vòng qua bức tường lửa Thậm chí không dám tiếp cận trong vòng trăm thước, Không khí vạn vẹo Nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra bên ngoài Lúc này các chiến sĩ kiêm sát làm sao biết được bức tường lửa này cơ động lĩnh ngộ từ hồng liên thiên hỏa của liệt diễm Hai cánh sau lưng cơ động triển khai nhẹ nhàng vỗ xuống phía dưới Thân thể hắn chậm rãi bay không trung Khi hắn lên cao cách mặt đất 20 thước, hắn không hề nhìn quân đoàn kim sát đang nhanh chóng tiếp cận. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào quân đoàn trưởng Bạch Mãn Thảo đứng ở phía xa kia. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng Bạch Mãn Thảo ngót ngót vài cái khiêu khiếu Động tác này thật sự là quá mức kiếp thiết rồi. Đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Đây là quân vương cao ngạo, khí chất cao cao tại thượng của quân vương hiển lộ rõ ràng ra ngoài. Hai mắt bạch mãn thảo ẩn dưới mũ giáp đột ngột ngưng tụ. Mặc dù ở trên mặt trận còn có rất nhiều chiến sĩ quân đoàn kiêm sát, Nhưng giờ này khắc này, Bạch Mãn Thảo phản phất cảm giác được đây chính là chiến đấu một chọi một giữa mình với cơ động. Vốn là một trận chiến đấu không công bình. Cơ động không thể sử dụng tọa kiện không thể tổn thương người. Vì thế lực chiến đấu của hắn bị hạn chế rất nhiều thế nhưng vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian ngắn hắn đã trực tiếp khiêu chiến quân đoàn trưởng bạch mãn thảo bạch mãn thảo vỗ vỗ đầu kim sát long nhất thời con cự long tu vi cao đến cấp chín đỉnh phong này ngẫm cao cái đầu khổng lồ gầm lên rung trời hai cánh mở ra chân sau tráng kiện đột nhiên vọt tới thân hình khổng lồ đột nhiên phóng thẳng lên không trung bạch mãn thảo duỗi tay phải từ trên yên rồng rút ra một cây long thương thô như cánh tay trán hán men theo thân thể kim sát long chỉ ra phía trước long thương sắc bén đã nhắm thẳng vào người cơ động thịt nó đi đoàn trưởng chúng em luôn ủng hộ ngài tới luôn Các chiến sĩ kim sát la hét vang trời, cơ động không thèm nhìn bọn hắn đã triệt để kích phát lửa giận trong lòng bọn họ. Mười tên kim sát chiến thần cũng giơ cao long thương trong tay, nhất thời một trận thanh âm kim loại va chạm truyền khắp chiến trường. Mỗi một chiến sĩ kim sát đều giơ cao trường thương của bọn họ, Ánh sáng chói mắt ngưng tụ lại thành hai luồng kim quang phóng thẳng lên trời su tan vài phần thuộc tính và linh hồn áp chế của cơ động. Đây là đồng chúc tính chồng chất liên tiếp. Lúc này cơ động đối mặt với quân đoàn kim sát không thể nghi ngờ là mạnh hơn quân đoàn diệt tuyệt trước kia rất nhiều. Dù sao quân đoàn kim sát đang hiện diện ở chỗ này toàn là chủ lực tinh nhuệ. Chỉ riêng 10 tên kim sát chiến thần kia ngưng tụ lực lượng đã tương đối kinh khủng rồi Hai luồng kim quan trong nháy mắt bạo tăng lực lượng lên đến gần siêu tất sát kỹ Bọn họ nhận được mệnh lệnh là tiêu diệt cơ động Nay đối mặt cơ động kiêu ngạo khiêu khích như thế làm sao hạ thủ lưu tình được chứ Khó miệng bạch mãn thảo nhét lên cười lạnh Thầm nghĩ trong lòng Muốn khiêu chiến ta Ngươi trước tiên phải ngăn cản được tổ hợp kỹ của quân đoàn kim sát chúng ta rồi hãy nói sau Cho dù là ta cũng không thể chống đỡ với tổ hợp này mà Hai luồng kim quang ngưng tụ thành hình trên không trung Lát sau đã biến thành hai thanh trường đao Mười tên kim sát chiến thần đồng thời rống lên giận dữ Hai thanh trường đao bằng ma lực đã ngang trời chém ra lao thẳng tới cơ động. Nơi nó đi qua để lại màn sáng màu vàng kim chói mắt. Trên điểm tướng đài, sắc mặt nhóm thiên can thánh đồ dần trở nên khó coi. Không phải vì lực chiến đấu quân đoàn kim sát, mà là vì sát cơ mãnh liệt biểu hiện ra. tỷ thí và ghế địch hoàn toàn là hai khái niệm lúc này các chiến sĩ quân đoàn kim sát trải qua thiết huyết ma luyện đã động sát cơn làm sao có thể che giấu bọn họ được phất thụy lạnh lùng hỏi chu tiểu tiểu ta rất muốn biết các ngươi đang khảo hạt hay là mưu sát chu tiểu tiểu phẫn nộ quay sang nói với vương đạo quân vương đạo quân ngươi có ý gì đây ngươi ra mệnh lệnh gì cho quân đoàn kim sát vương đạo quân nhìn chu tiểu tiểu thản nhiên nói không có gặp phải ác lực do sinh tử khảo nghiệm mang đến làm sao thể hiện ra được tiềm lực chân chính của cơ động tiên sinh hội trưởng không phải rất có lòng tin với cơ động tiên sinh hay sao bây giờ sợ rồi ngươi chu tiểu tiểu tức giận nói không ra lời nếu như có thể hắn thật sự muốn bóp chết lão già này ngay lập tức Nhưng hiện tại hắn không thể làm như vậy. Vào lúc này vương đạo quân đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, vô ý thức chuyển dời ánh mắt đến nhóm thiên can thánh đồ. Ở đó có một thiếu nữ che mặt đang liếc sang hắn. Nhìn qua chỉ là một đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Thế mà từ trong đôi mắt đó hắn cảm nhận được cảm giác tử vong uy hiếp mãnh liệt. Trần Tư Tuyền bình thản nhìn vương đạo quân. Nàng cũng không lo lắng an nguy cho cơ động. Không có ai hiểu rõ thực lực cơ động hơn nàng. Nhưng nàng tuyệt đối không thể dung thứ cho người có can đảm uy hiếp đến tính mạng cơ động. Giờ khắc này vị nghị trưởng đại nhân của Thương hội Ngốc có tiền đã bị Trần Tư Tuyền âm thầm đưa vào danh sách tử vong. Trần tư tuyền hay là liệt diễm cũng không thích giết chóp. Thế nhưng một khi nàng nhận thức chuẩn chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cổ sát ý nhàn nhạt lại tràn đầy kiên quyết kia khiến cho trong lòng vương đạo quân cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Hai lưỡi dao vàng kim ở giữa không trung tạo thành tư thế thập tự trảm cơ hồ khóa cứng thân thể cơ động. Đây là đạo công kiếp cao cấp. Lực công kiếp cũng mạnh, hoàn toàn đạt tới trình độ siêu tất sát kỹ trung cấp, thậm chí có thể vượt qua. Đây là một kiếp ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng cũng là một kiếp tất sát quân đoàn kiêm sát dành cho cơ động. Cơ động đứng giữa không trung, mục tiêu này quá rõ ràng. Hai lưỡi dao khổng lồ từ trên không trung chạm nhẹ vào nhau tạo thành thế thập tự trảm tràn đầy sát khí. Dường như ngay cả bầu trời cũng có khả năng bị nó chém rách Cho dù là thiên can thánh đồ rất rõ ràng thực lực cơ động lúc này cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Cái loại tầm thứ siêu tất sát kỹ thế này đã rất khó phán đoán lực công kích của nó đến tột cùng mạnh tới trình độ nào. Người duy nhất có lòng tin với cơ động không phải là lôi đế phất thụy mà là trần tư tuyền. Không phải vì nàng là liệt diễm. Chỉ vì nàng đã nhiều lần dung hợp linh hồn với cơ động sau. Hiện tại nàng vẫn cảm nhận được tâm tình của hắn. Mắt thấy đạo thập tự trảm sắp rơi vào người cơ động trong lúc bất chợt toàn bộ cực hạn sông hỏa quay ngược về thân thể hắn. Giống như dòng nước xoáy tràn vào bản thân Giống như bị thập tự trảm mạnh mẽ bước ngược về Sau đó Thần họa thánh vương khải trên người hắn Đột nhiên biến thành màu trắng mờ ảo kỳ dị Ngay cả tròng mắt màu bạc cũng không ngoại lệ Mơ dương hỏa ngưng tụ trận sau lưng cơ động Có sự biến hóa theo đó Chuyển đổi thành mơ dương hỏa đồng hóa trận Dùng họa động hóa kim Nhóm quan minh thiên can thánh đồ trường lớn tròng mắt nhìn lên. Bọn họ cũng hiểu cơ động tuyệt đối không làm chuyện thường. Hắn làm như vậy nhất định có mục đích riêng. Sau một khắc cơ động đã tung ra một quyền. Trên nắm tay lón sáng quan mang trắng đục tạo thành một quyền mờ ảo có đường kính chừng một thước nhìn qua có vẻ khá yếu ớt. So sánh với đạo thập tự trảm vàng kim kia thật sự là thua kém quá xa Cũng vào thời khắc này Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến cùng với chiến sĩ quân đoàn kim sát Đồng thời cảm giác được bầu trời phản phức như xuất hiện một dòng nước xoáy khổng lồ Với lực lượng thôn phệ vô cùng kỳ ni khủng Mu A Co vung 260920130211 b